chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 13 của tác giả Ngải Hề Hề qua dòng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 136 báo ứng Diên Phỉ Thúy dừng lại đám người trong phòng mặt đột nhiên biến sắc họ cảm thấy như có cái gì đó đang len lỏi vào trong bọn họ vậy. Ông chủ cao ba mươi triệu. Nếu ông không đồng ý, tôi về vậy. Dương Tử Mi nhặt cái diên phỉ thui lên, nắm chặt trong tay, đứng dậy cười nói tiếp. À, quên nói cho ông biết là tôi mới vừa ăn cơm ở nhà, cho nên cũng không có tiếp nhận lời mời ăn cơm của ông. Đứng lại, mười triệu để diên phỉ thui lại. Cao Hữu Tài tức giận hét lớn. Mười triệu. Ông chủ Cao, tôi vừa nói là 30 triệu đấy thôi. Ông mua được thì tôi bán, còn không thì tôi về. 30 triệu? Mơ hả? Hôm nay nếu như mày không có muốn bán á thì cũng phải bán thôi. Các anh em, mau chặn con nhóc này lại. Cao hữu tài đập bàn hét lên một tiếng. 12 tên giang hồ, đứng đó chờ sẵn rồi, nghe lệnh liền đứng chặn không cho Dương Tử mi đi. Từng tên từng tên cố ý khoe cơ bắp săn chắc của mình. Dương Tử Mi khẽ cười nói xem ra ông chủ Cao muốn dùng luật giang hồ của mỏ thang để đe dọa tôi đấy sao ông có biết tôi ghét nhất là người nào đe dọa tôi không đe dọa thì sao hả có bản lãnh cứ bước ra khỏi cánh cửa này đi Cao Hữu Tài đắc ý nói à chuyện còn con vậy cũng không cần phải bản lĩnh gì đâu có chân đi là được thôi nói xong Dương Tử Mi đưa Tài búng búng gấu áo như là đang phủi bụi vậy. Nhưng mà thật lạ, hành động đó của cô chính là đang điều khiển âm sát khí. Mười hai tên giang hồ đang đứng chắn trước mặt cô, bỗng nhiên như bị trúng tà. Bọn chúng cảm thấy cả thân người của mình như bị cái thứ gì đó giữ chặt lại, không nhúc nhích được. Lúc này, Dương Tử Mi mới giờ ngón tay búng nhẹ về phía họ, cả đám người ngã nhào xuống đất, chẳng khác gì mấy cái bức tượng bằng đất. Thấy thế, cao hữu tài vô cùng kinh ngạc ông ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy đang muốn đuổi theo dương tử mi ông ta đột nhiên cảm thấy trước mặt của mình hình như có rất nhiều người đang giơ tay về phía ông rên rỉ nói ông ta nhận ra những người đó chính là những người đã chết khi mà mỏ than của ông xảy ra sự cố ông ta chợt nhớ đến hét lên một tiếng sau đó đâm đầu bỏ chạy ra khỏi phòng nhưng mặc cho ông chạy thế nào Các quan hồn kia vẫn cứ đuổi theo đòi bóp cổ ông. Ông ta chỉ biết chạy, chạy mãi, đến khi sức cùng lực kiệt, ngất xỉu mới thôi. Tuy nhiên, mỗi lần mà tỉnh lại, mở mắt ra, ông ta chỉ thấy những quan hồn đó. Ông sợ đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần sa xúc. Ông đã nhiều lần tìm thầy Pháp, thầy tướng đến giúp ông trừ tà, bắt quỷ, nhưng mà đều không có kết quả. Cuối cùng, Ông ta mới dùng hết tài sản của mình mời được một thầy tướng khá giỏi về mới trừ hết được âm sát khí trên người của ông ta ra. Sau lần trừ tà đó, tuy là không còn bị ảo giác, nhưng mà ông ta cũng từ một người giàu có trở thành một kẻ nghèo túng bần cùng. Vợ con của ông ta sau khi mà dơ hết một mớ tài sản cũng đã bỏ ông đi rồi. Sau khi mà rời khỏi Thúy Hương Lâu trở về nhà, Dương Tử mi vào phòng Dương Tử Hy gọi cô bé dậy. Vừa tỉnh dậy, Dương Tử Hy hoảng sợ rút ngay vào trong lòng cô trung rẩy nói Chị chị ơi, em, em sợ tự Hy, tự Hy, đừng sợ, có chị đây, không có ai dám bắt nạt em đâu Giờ mọi thứ qua hết rồi, chuyện xảy ra trước đó Chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thôi, có biết không? Dương Tử My ôm em mình vào lòng, dỗ nhẹ lưng cô bé nói Được Dương Tử My vỗ về an ủi Dương Tử Hy dần dần bình tĩnh lại. Cô bé ngước đôi mắt nhìn chị mình, tin tưởng nói. Chị ơi, vậy sau này em em không có sợ nữa đâu. Em biết chị em là giỏi nhất. Chị nhất định sẽ bảo vệ em nha. Ừm, uhm, em phải dũng cảm lên mới được, không phải sợ cái gì cả. Dương Tử My vui mừng nói. Chương 137 Tống Quyền sắp kết hôn Dạ, Tử Hy... Nhất định sẽ dũng cảm, gan dạ, giống như chị vậy. Tử Hy sẽ bảo vệ tử lô và tử dân. Tử Hy, chuyện xảy ra hôm nay em đừng có nói cho cha mẹ biết nha. Chị sợ cha mẹ lo lắng, biết chưa? Dạ, em biết rồi. Nếu như mỗi khi mà nhớ lại mà em vẫn thấy sợ, em đưa tay xoa xoa vào đồng tiền này. Đây chính là bùa hộ thân của chị. Bây giờ chị cho em để cho nó có thể bảo vệ em được bình an. Sau này, dù em ở đâu, chị cũng sẽ biết được chỗ của em ở. Dương Tử My nói. Dương Tử Hy đưa tay sờ vào đồng tiền khai nguyên thông bảo đang đeo trên cổ, bối rối, nói với Dương Tử My. Chị cho em cái bùa hộ thân này, vậy còn chị thì sao? Em không có cần đâu, chị giữ đi. Sau này, Tử Hy sẽ dũng cảm mà, không có sợ chuyện gì nữa. Dương Tử My cười, ôm em gái vào lòng nói. Cụ bé ngốc nghếch, Chỉ có thể làm một cái bùa hộ thân khác, không sao đâu. Tử Hy phải dũng cảm lên, chỉ có dũng cảm mới có thể chiến thắng mọi thứ. Dạ, Dương Tử Hy gật đầu, tay nắm chắc đồng tiền, ánh mắt ngây thơ, thoáng lên sự kiên định hiếm thấy. Sau khi mà trở về phòng mình, Dương Tử My đột nhiên nghe tiếng chuông reo. Cô giật mình nhìn xung quanh, mới phát hiện, thì ra đó là tiếng chuông điện thoại Long Trục Thiên đã tặng cho cô. vì quá bận cho nên đến giờ cô chưa có thời gian mở hộp ra xem chỉ đem về phòng để nó qua một bên điện thoại không ngừng reo dương tử hy mở hộp lấy điện thoại ra màn hình điện thoại hiện lên tên thiên thiên nhìn thấy hai chữ này dương tử mi chỉ muốn đập đầu vô gối cho xong dương tử mi bắt máy alo giọng trầm trầm của long trục thiên từ từ vang lên đầu dây bên kia À, em đây. Dương Tử My đáp Em ra ngoài sao? Long Trục Thiên hỏi. Ừm, đi xử lý cao hữu tài bây giờ mới về. Vậy nghỉ ngơi đi, chúc em ngủ ngon. Nói xong, không có chờ Dương Tử My chúc lại, Long Trục Thiên cướp máy cái rụp. Lúc này, Dương Tử My nhìn kỹ cái điện thoại trong tay của mình. Đó là chiếc điện thoại Nokia màn hình màu. Năm 2003... Điện thoại màn hình trắng đen rất là phổ biến, còn điện thoại màn hình màu là thuộc dòng điện thoại mới, cao cấp, giá khoảng 6.000. Kiếp trước, Dương Tử Mi sống đến năm 2013, thời điểm mà tất cả mọi người đều có điện thoại di động, chỉ có mình cô là không có. Lúc đó, tuy không có điện thoại, nhưng mà cô vẫn thấy bình thường thôi, vì đối với cô mà nói, kiếp trước, cô không có bạn bè, người thân nào cả. Hơn nữa, Mỗi ngày cô chỉ biết bày hàng bói toán để mà kiếm ăn thôi, sao có dư giả trả tiền điện thoại hàng tháng mấy chục đồng chứ? Thế nên điện thoại di động đối với Dương Tử Mi mà nói vẫn là một thứ rất mới lạ. Dương Tử Mi lôi sách hướng dẫn sử dụng điện thoại ra đọc, tìm hiểu tất cả các tính năng xong xuôi, cô mới liền gọi điện thoại cho Tống Quyền. Alo, xin chào. Giọng ấm áp của Tống Quyền gian lên. Alo, dạ. Em chào thầy, em là tử mi đấy. Ồ, Tiểu mi sao? Em mới mua điện thoại hả? Nghe thấy giọng của Dương tử mi Tống Quyền thoáng bất ngờ, nhưng mà cũng rất vui. Anh xem lại số điện thoại hiển thị trên màn hình, thấy báo là số điện thoại lạ. Dạ, vậy thì tốt quá rồi, sau này muốn tìm em cũng tiện hơn. Anh đang định gọi điện thoại cho em đây. Tống Quyền nói, Thầy tìm em có chuyện gì sao? Tống Quyền im lặng một lát mới nói, Tiểu My, anh sắp kết hôn rồi, Ngày mốt là ngày cưới của anh đó. Ôi trời, tốt quá, chúc mừng thầy, Thầy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Dương Tử My chân thành chúc mừng Tống Quyền. Tống Quyền tiếp tục im lặng, Cuộc trò chuyện với hai người đột nhiên trở nên nặng nề. Chương 138 Mộ Dung Dân Thanh bị trúng tà Dương Tử My đột nhiên nhớ lại 10 năm trước, Lúc còn trong bệnh viện, Tống Quyền đã nói với cô là Lúc đó, cô có cảm giác mình như là vợ của Tống Quyền vậy. Tuy nhiên, cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Trước giờ, cô biết Tống Quyền không có thuộc về cô. Cô cũng chỉ xem anh như là một người thầy, một người anh thân thiết, chứ không có tình yêu nam nữ với anh. Thế nên, cô đã sớm buông tay để cho anh trở về mỗi nhân duyên vốn thuộc về anh kia. Sau khi gác máy, Dương Tử Mi lấy đồng tiền kim thác đao trong hộp ra. Mỹ nhân tặng ta kim thác đao, ta biết lấy gì để báo đáp đây. Dương Tử Mi bất giác đọc câu thơ mà trước đây Tống Quyền đã đọc cho cô nghe. Vừa đọc, cô nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng cô đọc của lòng trục thiên. Nghĩ đến hình ảnh anh đòi cô tặng quà chẳng khác một đứa trẻ là bao. Hình ảnh của hai người này lần lượt xuất hiện trong đầu khiến cho cô cảm thấy bấn loạn. Càng nghĩ càng rối cho nên cô chỉ biết thở dài và để cái đồng tiền kia trở lại vào trong hộp. Đang định chuẩn bị lên sân thượng luyện công bỗng nhiên cô nghe tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy? Cả nhà của cô đều đã đi ngủ rồi. Giờ đã bị tiếng chuông cửa đánh thức cho nên Dương Thanh có một chút bực dọc trở dậy mở cửa. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa. Anh ta hớt hại hỏi Xin hỏi Cô Dương Tử mi có nhà không vậy? Nghe có người tìm, Dương Tử mi vội vàng chạy ra, nhìn người đàn ông nọ vẻ nghi hoặc. Cô, cô là cô Dương sao? Mời cô theo tôi, mộ dung dân thanh đột nhiên rất, rất là nguy hiểm. Vừa nhìn thấy Dương Tử My, người đàn ông nọ dội nói. Mộ dung dân thanh là ai? Gặp nguy hiểm thì tìm con gái tôi làm gì chứ? Dương thanh đứng chắn trước mặt của Dương Tử My vẽ cảnh giác. Đoạn ông mới nói tiếp Hơn nữa bây giờ cũng đã khuya rồi Nó là con gái Có thể giúp được cái gì chứ Tôi, tôi cũng không rõ Ông Dương, mộ dung dân thanh Là ông chủ của Ngọc Thạch Thiên Anh ta mới vừa bị trúng tà Cho nên bảo tôi đến đây tìm cô Dương Mong là cô Dương để tình quen biết Cứu anh ta đi Người đàn ông nọ nói Được rồi, anh chờ tôi một chút Không cần bấm tay Dương tử mi cũng biết Mộ Dung Dân Thanh đã bị trúng tà và nhớ lại lời cảnh báo của cô cho nên mới cho người tìm cô. Dù sao, cô và Mộ Dung Dân Thanh cũng xem như quen biết nhau nên cô không có thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Con à, để cha đi với con nha. Dương Thanh vội nói Cha, buổi tối nhiều sương cha đừng có lo một mình con cũng được rồi nếu cha đi theo cũng không có giúp được gì đâu. Dương Tử My ngăn không có cho Dương Thanh theo Đoạn cô mới vội vàng rời khỏi nhà. Đến Ngọc Thạch Thiên, Dương Tử My được người dẫn vào chỗ của mộ dung dân thanh. Cúc! Các người cúc hết đi! Còn chưa tới gần, nghe thấy tiếng của mộ dung dân thanh hét lên cùng nhiều tiếng đồ đạc đã bị đập dở. Dương Tử My đưa mắt nhìn vào bên trong. Cô chỉ thấy một luồng âm sát khí màu đen đang lợn dần trong phòng của mộ dung dân thanh. Thậm chí, rất nhiều luồng âm sát khí bên ngoài đang không ngừng đổ dồn về nó. Cứ như là trong phòng có vật gì đó hút lấy chúng vậy. Dương tử mi dội vàng lấy ra bảy đồng tiền cổ mà cô đang mang theo trên người. Nhanh chóng bày thành thất tinh đáng sát trận xung quanh nơi ở của mộ dung dân thành. Tiếp đến cô mới dùng tay vẽ bùa chẳng các cái luồng âm sát khí bên ngoài vào. Chương 139 Mộ dung dân thành bị trúng tà Đang định vào trong, đột nhiên bên ngoài có hai người vội vã đi vào. Một người là phụ nữ khá lớn tuổi, ăn mặc quý phái sang trọng. Người còn lại là một người đàn ông cũng lớn tuổi, mặc một bộ đường phục màu xanh trắng. tay cầm la bàn và sâu chuỗi, dáng vẻ thần tiên thoát tục. Vừa nhìn thấy người đàn ông nọ, mí mắt của Dương Tử Mi giật liên hồi. Đó chính là người mà kiếp trước khi làm thầy bói lề đường, cô cũng rất ngưỡng mộ. người mà giới quý tộc nhà giàu phải xếp hàng chờ xem một quẻ phải tốn một trăm ngàn thay tướng số nổi tiếng của thành phố a gian mộng nhiên gian đại sư ông giúp chúng tôi xem con trai của tôi nó bị cái gì á hình như là bị trúng tạ vậy nghe tiếng mộ dung dân thành không ngừng la hét trong phòng vọng ra mộ dung phu nhân lòng dạ rối bời nhìn gian Mông nhiên kỳ vọng nói phu nhân yên tâm đi Chỉ cần Giang Mông Nhiên tôi ra tay không có tà ma quỷ quái nào mà không trừ được cả. Giang Mông Nhiên tự tin nói, Vậy thì tốt quá rồi, tôi biết Giang Đại sư pháp thuật cao thâm cho nên dội đến tìm Đại sư ngay. Đoạn mộ dung phu nhân nhìn thấy Dương Tử My, bà khẽ cháu mày quay sang hỏi tiêu cường, người đã dẫn Dương Tử My đến. Cô, cô này là ai? Phu nhân, đây chính là thầy tướng số, ông chủ bảo tôi mời đến. Tiêu Cường dội đáp Thầy tướng số sao? Mộ dung phu nhân nhìn Dương Tử mi một lượt Trước mặt bà chỉ là một cô bé khoảng 15 tuổi Trên người đang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng Gương mặt thành tú, dáng vẻ dịu dàng Tuy là đôi mắt tràn đầy linh khí Nhưng mà lại không giống dáng vẻ của một thầy tướng số gì cả giang mong nhiên nghe nói Dương Tử mi là thầy tướng số Cho nên đưa mắt liếc cô một cái khinh thường nói Giờ, ngay cả mấy con heo, con mèo cũng dám nhận là thầy tướng số chúng tôi để mà lừa gạt người khác. Chả khác nào sỉ nhục các thầy tướng số chân chính như chúng tôi đây vậy. Ai cho các người làm vậy chứ? Bây giờ, gian Đại Sư đã đến rồi, những người không có phận sự, tránh qua một bên hết đi, đừng có làm lỡ việc của gian Đại Sư. Còn không mau đi vào trong, xem có giúp được gì cho gian Đại Sư không? Mộ Dung phù nhân tức giận trách mắng tiêu cường. Dạ, phu nhân. Tiêu Cường không có dám cãi lời, chỉ biết quay sang nói với Dương Tử mi. Cô Dương, ngại quá. Cô chờ một chút nha. Dương Tử mi vẫn bình thản chờ đợi, mà không có hề tỏ ra thái độ bực bội vì bị người khác xem thường. Cô cũng muốn xem thử. Người mà kiếp trước, cô cũng đã từng ngưỡng mộ kia, rốt cuộc, tài giỏi thế nào, cho nên cũng yên lặng, đứng sang một bên quan sát. Giang Mông đạt, thấy bên ngoài đã được bày thất tinh trận mắt của ông khẽ nhíu lại nhìn sang Dương Tử Mi một cái. Tuy nhiên đối giao mà nói thất tinh trận chỉ là một trận pháp cơ bản của các thầy tướng số, cho nên chuyện cô biết bày thất tinh trận cũng chẳng có gì là đặc biệt. Tiêu Cường mở cửa phòng Dương Tử Mi nhìn vào bên trong chỉ thấy trong phòng đang có bảy tám âm hồn đang lần dần xung quanh mộ Dung Nhân Thanh các âm hồn đó quản khí rất nặng sát khí cũng nặng không kém. Chả trách căn phòng đều toát ra một luồng khí màu đen sậm. Lúc này mẫu dung dân thanh hoàn toàn đã mất đi dáng vẻ thư sinh nho nhã, phong độ của ngày thường. Đầu tóc quanh rối bời, quần áo trên người đã bị xé rách tả thời. Trên mặt còn có vài vết xước sắc mặt tiêu tụy, hai con mắt đỏ bừng đang điên cuồng đập phá một chiếc ghế trong phòng. Giang Mông Nhiên định bước vào đã dội lùi lại. quay sang nói với mộ dung phu nhân quả nhiên bị trúng tà rồi bây giờ anh ta đang phát điên phải trói anh ta lại tôi mới có thể làm phép được chứ mộ dung phu nhân bảo tiêu cường tìm thêm vài thanh niên cao to đến để mà trói mộ dung dân thanh lại nào ngờ lần lượt từng người đã bị mộ dung dân thanh ném ra ngoài lúc này đây không ai có thể là đối thủ của anh ta giang đại sư bây giờ phải, phải làm sao đấy chứ Bây giờ nó đã bị trúng tà mạnh lắm rồi, đại sư cứ để vậy làm phép trừ tà có được không vậy? chi phí bao nhiêu tôi trả cho đại sư gấp 10 lần mà. Mộ dung phù nhân khẩn thiết nói. Chương 140 Mộ dung dân thành bị trúng tà. Trả phí gấp 10 lần tính ra cái giá mà Giang mông Nhiên được trả để mà trừ tà cho mộ dung dân thành là một triệu. Nghe vậy hai mắt của Giang Mong Nhiên sáng lên. Ông cũng không có quan tâm là hiện tại mộ dung dân thanh đang phát điên cho nên lật đật cầm lá bàn tiến vào bên trong. Giang mong nhiên phát hiện kim ra bàn của ông cầm trên tay đang chạy loạn xạ, cứ như là bị cái thứ gì hối thúc vậy. Thấy tình hình của vẻ xấu cho nên ông ta vội vàng lấy sâu chuỗi đang cầm trên tay dơ lên vừa lần lần tràn hạt vừa niệm chú. Thấy vậy Dương Tử My chỉ biết lắc đầu cười. Cô không có nhìn thấy bất kỳ nguyên khí hộ thể nào toát ra từ trên ngược của Giang Mông Nhiên. Hơn nữa, những câu thần chú mà ông ta đang đọc kia cũng chẳng phải là thần chú gì mà chỉ là những câu do ông ta tự bịa ra thôi. Dương Tử My không ngờ gian Mông Nhiên nổi tiếng kia, không có khác gì cô của kiếp trước. Chẳng qua cũng chỉ là một thầy bói gạt người, hơn nữa còn là một thầy bói lừa gạt cấp cao. Cô không hiểu tại sao lại có nhiều người bị ông ta lừa gạt như thế. Mấy âm hồn mà Dương Tử mì thấy được nhờ thiên nhãn của mình vừa cảm nhận được sự tồn tại của sâu chuỗi trên tay Giang Mông Nhiên lập tức bỏ mộ dung dân thanh ra, xúng qua chỗ của Giang Mông Nhiên. Các âm hồn kia có lẽ khi chết quán khí quá nặng cho nên âm sát khí mà chúng mang theo cũng mạnh mẽ khó lường Bực một tiếng, sâu chuỗi trên tay của Giang Mông Nhiên đã bị đứt dây. các chuỗi hạt rơi lợp đợp xuống sàn nhà. Tiếp đó, Giang Mông Nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh đang dây lấy mình. Ông ta bất giác rung mình một cái. Sau đó cảm giác như có rất nhiều người đang xông vào cẩu xé quần áo của ông ta, khiến trang phục của ông đang mặc trên người rách toạc một đường. Giang Mông Nhiên hoảng sợ dơ la bàn lên hướng các phía khác. Tuy là một kẻ lừa gạt nhưng mà chiếc la bàn của ông ta đang cầm trên tay. Lại là một chiếc la bàn tốt, là một pháp khí tích tụ rất nhiều khí tốt. Thấy la bàn xuất hiện, các âm hồn nọ cũng tỏ ra khiếp sợ. Buồn vàng Mông nhiên ra, quay lại, tiếp tục giày lấy mộ dung dân thành. Không ngừng cấu xé người của anh ta. Sau khi mà thoát thân, vàng mong nhiên lật đật chạy ra khỏi phòng. Ông ta sợ đến nỗi giày đã bị rơi mất một chiếc mà không dám quay lại nhặt. Áo quần sốc xết, vừa chạy vừa la thất thanh. cô ma, cô ma, Mộ dung phu nhân, tiêu cường và những người có mặt đưa mắt nhìn nhau. tiêu cường tiến đến chặn gian mông nhiên nói: gian đại sư nếu bên trong có ma thì đại sư đủ chúng đi đi, sao mình lại chạy ra đấy? thấy tình cảnh hiện tại dương tự mi búng tay một cái để mà dẫn chút âm sát khí vào đầu gối và sống lưng của gian mông nhiên. gian mông nhiên đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình lành lạnh. ông ta hết sức kinh hãi muốn tiếp tục bỏ chạy nhưng mà càng muốn chạy chân của ông lại càng cứng lại bịch một cái ông té lăn ra đất đi đi đi đi cái bọn ma quỷ kia đừng có đến gần ta quan có đầu nợ có chủ mà giang mông nhiên không ngừng khoát tay hét lớn sắc mặt của ông ta trắng bệch mồ hôi đầm đìa dáng vẻ buồn cười dáng vẻ của ông ta như thế kẻ ngốc nhìn cũng biết ông ta Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ lừa đảo. Trước đây, sở dĩ mà ông ta có thể lừa gạt nhiều người như thế, bởi vì ông ta cho rất nhiều tay chân của mình đi điều tra, tìm hiểu thông tin, gia cảnh của những khách hàng của ông. Thế nên, muốn được ông xem bói thì phải hẹn trước ít nhất là một tháng. Trong một tháng này, có gì mà không tra được chứ? Khách hàng thấy ông nói về gia cảnh, tuổi tác, tình trạng của mình chính xác như vậy, cho nên cũng tin rầm rắp. Hơn nữa chiếc la bàn và sâu chuỗi mà ông ta cầm trên tay kia cũng chính là vật đã truyền được 18 đời. vốn là hai pháp khí trừ tà quá sát dùng trong các trường hợp bình thường cho nên mọi người mới xem ông ta như là thần thánh vậy. Bây giờ âm sát khí dây lấy mộ dung dân thành không phải là âm sát khí bình thường mà là âm sát khí được hình thành từ quán khí, sát khí của các âm hồn thuộc ngũ hành tam giới. nên sát khí của nó rất mạnh. Chính vì vậy mà Giang mong nhiên mới bị dọa cho đến hồn vía lên mây như thế. Tiêu Cường nhìn mộ dung phu nhân nói, Phu nhân, bây giờ phải làm sao đây? Mộ dung phu nhân lúc này quay sang nhìn Dương Tử My, sau đó quay sang nói với Tiêu Cường, Cô ta không phải là anh mời đến hay sao để cho cô ấy vào xem sao? Chương 141 Mộ dung dân thanh bị trúng tạ Tiêu Cường tiến đến cười ngượng nói với Dương Tử My Cô Dương, bây giờ chỉ biết trông cậy vào cô thôi Dương Tử My đứng im Cô không phải là người nhỏ nhen, hẹp hòi Nhưng mà cô chẳng phải là người không biết tỏ thái độ Lúc nãy, mộ dung phu nhân còn muốn đuổi cô đi Nhưng bây giờ lại muốn nhờ cô giúp đỡ Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như thế Thấy cô đứng im, không có làm gì Người lớn tuổi và hiểu sự đời như là mộ dung phu nhân kia Cũng hiểu ra nguyên nhân Vì sao mà cô không nhúc nhích Nghĩ đến thái độ cũng như những lời nói lúc nãy Bà nói với cô Cho nên sắc mặt của bà có một chút thoáng bối rối Ngại ngùng Cô Dương Cô, cô là do ông chủ mời đến Phu nhân không biết Mong cô đừng có trách Hy vọng cô có thể nể tình quen biết với ông chủ Giúp chúng tôi một lần Khi ông chủ tỉnh lại Nhất định rất biết ơn cô Tiêu Cường thấy tình cảnh khó xử, bèn dội giải thích. Mộ dung phu nhân không biết Dương Tử mi của bản lãnh gì, nên dĩ nhiên đến bây giờ bà không có thể hạ mình cầu xin giúp đỡ. Không cần phải cảm ơn đâu, giúp người khác là một chuyện cần làm, huống hồ tôi còn nhận được số tiền mà tôi cần nhận mà. Nếu như không phải mặt của mộ dung dân thanh, càng ngay càng đen, cần nhanh chóng trừ tạ. Nếu không khó bảo toàn tính mạng, thì Dương Tử My... cũng đã quyết chờ cho đến khi mộ dung phu nhân lên tiếng nhờ giả cô chỉ cần có thể cứu con trai của tôi bao nhiêu tiền tôi cũng trả mộ dung phu nhân lên tiếng nói Dương Tử My khẽ cười cô không có sợ bị quỵt tiền là một thầy tướng số thật sự cô rất có nhiều cách khiến cho người khác phải tuân thủ thỏa thuận của hai bên đoạn Dương Tử My tiến vào phòng bảo Tiêu Cường đứng bên ngoài chờ sau khi mà bước vào phòng cô đóng cửa lại từ khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa, tiêu cường chăm chú nhìn vào bên trong, chỉ thấy dương tử mi không dừng dùng tay vẽ cái gì đó trên không trung, vừa vẽ vừa niệm chú. tuy đứng bên ngoài nhưng mà tiêu cường vẫn cảm nhận được không khí trong phòng có gì đó rất là bất thường, cứ như đêm trước khi có bão lớn ập đến vậy. trong mắt của những người không hiểu chuyện, họ sẽ cảm thấy hành động của dương tiểu mi hiện tại đang giả dờ, nhưng mà thật ra Cô đang dùng nguyên khí của mình để mà chiến đấu với các âm hồn kia. Mấy âm hồn nọ, khí nặng lại rất tạp nham cho nên cô phải tốn rất nhiều nguyên khí mới có thể thu hết quán khí, sát khí do chúng mang theo. Sau đó biến chúng thành những cam hồn không còn khả năng tấn công người khác, quy phục dưới chân của cô. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh hỡi các âm hồn, quán khí, dông hồn, ngạ quỷ, nghe lệnh của ta. mau chóng quay trở về nơi dành riêng cho các ngươi và hãy mau chóng siêu thoát niệm chú xong dương tử mì đưa tay vẽ bùa trên không trung sau đó dùng phép đưa những âm hồn đó trở về nơi thuộc về chúng lúc này mộ dung dân thành cũng càng ngày càng sáng lên vẻ u ám trước đó không còn nữa Mộ dung dân thành thở hắt ra một cái ngồi phịch xuống ghế Căn phòng của anh bây giờ, bốn bề lộn xộn, quần áo rách tả tơi, còn thân thể của anh đờ đẫn mệt mỏi vô cùng. Mệt mỏi, yếu ớt là điều đương nhiên, bởi vì anh đã chiến đấu với các âm hồn kia cả một ngày trời Nếu đổi lại là người khác, đã kiệt sức, mất mạng từ lâu rồi. Chương 142 Quá sát, chọn vật may mắn Mọi việc xong xuôi dương tử mi thấy trong người khá mệt mỏi cho nên cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi nhưng mà cô lại phát hiện có một cây nhang to đang được đốt ở góc phòng cô mới nhíu mày hỏi anh đốt nhang bái thần trong phòng sao mộ dung dân thanh cười ngượng nói tôi làm sao mà biết cúng ai chứ là do mẹ của tôi thấy ngọc quan âm gia truyền bỗng nhiên bị dở bà cứ nói trong phòng có tà khí cho nên mới đốt nhang trong phòng để cho tôi trừ tà đó Mẹ anh có nói rõ là mời vị thần nào đến không? Không, chỉ đốt nhang rồi mới nói trừ tà thôi. Dương tử mi không có nói gì hơn, chả trách mà các luồng âm sát khí bên ngoài cứ dồn dập tụ về đây, hơn nữa còn rất lộn xộn, nguyên nhân chính là từ đây mà ra rồi. Bình thường, người người, nhà nhà cũng thường hay đốt nhang, nhưng mà nhang không có thể đốt lung tung được. Đốt nhang, cúng bái thần thánh, bao gồm cả những người của thế giới bên kia. Thật ra, cũng giống như chuyện mời khách của người trần vậy. Mời ai, mời đến làm gì cũng phải nói cho rõ. Khi mà đốt nhang, hai tay phải cầm nhang để ngăn ngực. Trước mắt, nhìn thẳng vào cái bàn cần đốt nhang. Mặc niệm ba lần, gọi vị thần mà mình cần mời đến. Ngoài ra, cũng cần phải nói rõ mời đến làm gì. Ví dụ như mời đến ngồi chơi, mời uống rượu, hút thuốc, ăn trái cây, uống sữa, ăn cơm. Ngoài các cái thức ăn mặn ra, thì những cái thứ mà con người hay ăn, thần thánh cũng sẽ ăn. Đốt nhang mời thần đến, thần nhất định sẽ đến, cho dù có cảm nhận được hay không. Nếu như không gọi được cái vị thần mà mình cần mời, thì có đốt nhang cũng như không. Thần phải mời từng vị một, nếu không gọi tên của từng vị thì họ đương nhiên sẽ không đến, không có giống như người bình thường. Chỉ cần hô lên một tiếng mời cả nhà ăn cơm thì mọi người vui vẻ nhập tiệc. Quy tắc trong thế giới của quỷ, thần không có giống như trên trần gian. Nếu không gọi tên của họ, họ sẽ không ăn. Tuy nhiên, nếu như chỉ đốt nhang mà không nói rõ tên của vị thần cần mời, thì điều đó có nghĩa là ai cũng có thể đến. Ai ngửi thấy mùi vị tham gia thôi. Cũng giống như chuyện phát cơm từ thiện cho những người dân gian gặp nạn vậy. Nếu như không nói rõ là cho ai tất nhiên họ sẽ tranh nhau lấy trật tự sẽ bị phá dở. Đốt nhang mà không cần phải mời thần cũng giống như thế. Cho nên cây nhang trong phòng của mộ dung dân thanh kia chính là nguyên nhân dẫn dụ các âm hồn ma quỷ tạp nham tề tự. Chúng đến đây xong lại phát hiện ra mộ dung dân thanh đã bị âm sát khí nhập thể cho nên tranh nhau đến nhập vào. Dương Tử mi gọi mộ dung phu nhân vào nói rõ nguyên nhân cho bà biết đồng thời cũng không có quên quở trách bà một chập biết được con trai của mình bị trúng tà là do lỗi của mình mộ dung phu nhân vô cùng kinh hãi lúc này đây bà không còn là một vị phu nhân cao sang quý phái như trước mà như là một đứa học trò nhỏ im lặng cúi đầu nghe dương tử mi chỉ bảo không ngừng gật đầu dân dã bây giờ ông chủ mộ dung đây cũng không có còn trở ngại gì Nhưng mà thể chất của anh ta Rất dễ bị âm sát khí xâm nhập Trước đây Sở dĩ mà anh ta không có bị gì Là nhờ vào có Ngọc Quan Âm đỡ giùm Bây giờ Ngọc Quang Âm không còn nữa Cho nên phải nhanh chóng Chọn một vật trừ tà khác thay cho anh ta Nếu không Chuyện như hôm nay cũng có thể tái diễn Dương tử mi nói Vậy đại sư có thể tặng cho con trai tôi Cái vật trừ tà đó không Mộ dung phu nhân sốt ruột hỏi Lần này bà không có còn khinh thường Dương Tử Mi nữa Hơn nữa rất cung kính gọi cô là đại sư Tôi vốn dĩ đã tặng cho anh ấy rồi Nhưng mà anh ấy không nhận Bây giờ tôi không có vật gì để mà tặng nữa Dương Tử My đáp Nghe thế mộ dung dân thanh Mới nhớ lại cái miếng ngọc hồ lô Được chạm khắc thô sơ Như đồ chơi trẻ con Mà cô đã tặng anh hôm đó Nghĩ đến đây anh cảm thấy hối tiếc vì lúc đó anh đã từ chối cái món quà quỷ gia kia, để cho nó lọt vào tay của Tống Quyền. Đây chẳng khác gì là một vật trân quý anh đã tự tài đánh mất vậy. Trước đây, mộ dung dân thanh không hề tin vào mấy cái chuyện ma quỷ kia, nhưng sau khi mà trải qua kiếp nạn hôm nay, anh mới bắt đầu tin. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hay là tôi phải đến chùa xin một cái gì vậy? Mộ dung phu nhân lo lắng, đến nỗi là không biết phải làm gì cho phải. Sao có thể xin được vật may mắn, trừ tà trong chùa được chứ? Những cái vật trừ tà đó hầu hết đều là những vật trừ tà thông thường, không có thể giúp gì được cho người như là ông chủ mộ đây đâu. Hơn nữa, ông chủ mộ dung đây là người kinh doanh các loại ngọc và đá quý, thường xuyên tiếp xúc với các vật tích tụ, nhiều âm sát khí, cho nên rất dễ bị âm sát khí nhập thể. Dương Tử Mi cười nói. Chương 143 quá sát chọn vật may mắn Dương Tử Mi vừa dứt lời Mộ Dung Phu Nhân lật đặt hỏi ngay vậy cái vật thế nào mới mua được mong đại sư chỉ dẫn cho Dương Tử Mi cười không có nói gì bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết mà Mộ Dung Phu Nhân dội nói tiếp Phu Nhân vẫn còn đang nợ phí trừ tà của tôi đấy nếu như tôi nhớ không nhầm Phu Nhân đã từng nói phí trừ tà bao nhiêu đều do tôi quyết định cả, có đúng không? Dương tử mì nhếch mắt nói, mộ dung phu nhân nghe xong mới ngẩn người ra, mặt thoáng biến sắc, đưa mắt nhìn cô, bà sợ là cô hét giá trên trời. Phí trừ tà của tôi nhận không cao, chỉ một trăm ngàn thôi, tuy nhiên phu nhân phải làm từ thiện ít nhất là ba triệu. Dương phu nhân nói, Hả? Dương tử mì nói, sở dĩ chỉ lấy có một trăm ngàn, Không phải Dương Tử mi không tham, mà là vì cô không có thể lấy nhiều hơn mức đó. Nếu mà cô nhận nhiều hơn, bản thân của cô cũng sẽ bị báo ứng. Tuy nhiên, cô cũng cần phải cho mộ dung phu nhân một bài học trừng trị thái độ khinh thường cô trước đó của bà. Thế nên, cô mới bảo bà phải làm từ thiện 3 triệu. Hơn nữa, mộ dung dân thanh gây ra rất là nhiều nghiệp, cho nên người của anh ta có không ít quán khí của những người đã bị anh ta sát hại. Cho nên bây giờ phải từ thiện thì mới có thể bảo vệ được anh ta. Dương Tử My chỉ muốn tốt cho anh ta thôi. Nghe cô nói thế, Mộ Dung Phu Nhân tuy là sót của nhưng mà cũng không có dám nói gì. Vì dù gì Dương Tử mi cũng chỉ lấy có một trăm ngàn. Mộ Dung Dân Thanh ngồi bên cạnh theo dõi hai người nói chuyện từ nãy đến giờ. Đại thể cũng có thể đoán được giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Dương Tử mi cứu mạng cho anh. đừng nói là ba triệu cho dù cô có đòi anh dùng tất cả gia sản của mình để mà trả anh cũng sẽ đồng ý điều làm cho anh ngạc nhiên nhất chính là dương tử mi chỉ lấy có một trăm ngàn số còn lại cô bảo là anh dùng làm từ thiện mộ dung dân thành đưa mắt nhìn dương tử mi chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của cô vẫn thản nhiên như không đôi mắt lấp lánh như xa của cô cứ như là nhìn thấu mọi việc trên đời vậy Phát hiện mộ dung dân thanh đang nhìn mình, Dương Tử My nhoảng miệng cười nói. Tuy bây giờ tôi không có vật trừ tà nào, nhưng không có nghĩa là trong tiệm của anh không có. Tôi sẽ giúp anh chọn một món vậy, nhưng mà cũng phải thu phí chọn vật trừ tà đấy, một trăm ngàn. Những lời cô vừa thốt ra không khác gì những cái lời của một cô bé tham tiền Lúc này đây, mộ dung dân thanh rất là muốn bóc trần tất cả mọi bí ẩn thuộc về cô. Anh muốn xem xem cô đã từng trải qua những cái chuyện gì trước đó. Trước đây, anh từng cho người thăm dò thông tin về cô, nhưng mà những gì anh biết được lại rất ít ỏi. Một cô gái nông thôn không có biết gì nguyên do gì bị gãy xương tàn phế. Sau đó, theo một lão đạo sĩ học y thuật, tướng thuật trên núi trong suốt 10 năm. Sau khi mà cơ thể lành lặn trở lại mới theo gia đình đến thành phố A để đi học. Nếu mà nói có gì kỳ lạ, Điều kỳ lạ nhất chính là chuyện cô đã theo một lão đạo sĩ học tướng thuật. Trên đời này, người học tướng thuật không nhiều. huống hồ, anh còn biết được, một cái vị đạo sĩ mà Dương Tử My theo học kia cũng chỉ là một vị đạo sĩ bình thường thôi, không có tài năng đặc biệt. Dương Tử My không có chú ý đến những suy đoán của Mộ Dung Dân Thanh đối với cô. Cô chỉ bảo anh dẫn cô vào nơi cất giữ đá quý của anh để giúp anh chọn vật trừ tà. Mộ Dung Dân Thành ưu tiên cho cô xem những cái thứ mà anh đã cất giữ riêng cho mình. Thấy không ít bảo vật lần lượt bày ra trước mắt của mình. Dương Tử Mi không khỏi ngưỡng mộ, những cái thứ đó đều là đồ thật cả, nhìn sơ qua không dưới 30 thứ. Cô đoán chỉ cần tùy tiện chọn đại một món thôi thì giá của chúng ít nhất cũng cả triệu rồi. Còn những cái miếng ngọc đá quý cao cấp khác thì trước đây nghe Tống Quyền nói giá cả cả trăm triệu, thậm chí dù giá. Dương Tử Mi vừa nhìn vừa cảm thán. Cô thầm tính nếu như cô có được những cái thứ đó, chẳng khác nào ngồi trên núi vàng. Cả đời không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền rồi. Chương 144. Quá sát, chọn vật may mắn. Tuy nhiên, Dương Tử Mi phát hiện những cái miếng ngọc, viên đá quý kia đa phần đều có mùi đất do được chôn trong đất lâu ngày. Điều này chứng tỏ chúng đã được khai quật từ dưới đất lên. Cô chia chúng ra làm hai, những thứ có âm sắc khí để sang một bên, những thứ mang khí may mắn, tốt lành để sang một bên. Sau đó, cô tỉ mỉ dặn dò mộ dung dân thành đừng có tiếp xúc nhiều với những thứ có mang âm sát khí, còn những thứ của luồng khí tốt thì có thể tiếp xúc nhiều hơn một chút. Chỉ tiết mấy cái thứ trước mặt của Dương Tử mì hiện tại, luồng khí may mắn rất yếu ớt, hoàn toàn không có phù hợp làm vật trừ tà cho mộ dung dân thành Nếu như có thể để cho cô nuôi dưỡng chúng trong vùng đất tốt vài năm, sau đó dùng nguyên khí tiếp tục nuôi dưỡng chúng thì còn may ra. Tuy nhiên, mẫu dùng dân thanh không có thể chờ lâu như vậy được. Mấy cái thứ này đều tốt cả, nhưng mà không hợp với anh. Còn nữa, Dương Tử My cầm một miếng ngọc có vẻ như rất có giá trị lời nói. Tôi có thể chắc chắn rằng miếng ngọc này không phải là ngọc cổ quý giá gì, mà chỉ là hàng nhái thôi. Hả? Không phải chứ, đây là miếng Ngọc được các chuyên gia giám định cấp quốc gia tiến hành giám định là Ngọc thời Xuân Thu đó. Ngộ Dung Dân Thành nói, ai cũng có thể sai sót, trên đời này không ai dám nói, những cái thứ mình giám định đều chính xác 100% cả. Dương Tử My khẽ mỉm cười nói, vậy sao cô không nghĩ là mình sai? Tôi có thể khẳng định một phần trăm danh Dương Tử Mi tự tin nói, Cô đương nhiên dám khẳng định chắc chắn như vậy rồi. Tuy trình độ giám định của cô cũng chỉ mới ở mức nhập môn sơ cấp, nhưng cô lại có thiên nhãn, có thể nhìn thấy vật khí của đồ cổ. Khả năng đó không ai sánh được với cô. Nghe cô nói thế, mộ dung dân thanh không có nói gì thêm. Anh cất những cái thứ kia vào tủ lại, tiếp tục dẫn cô đến khu trưng bày trong tiệm. Dương Tử Mi. Phát hiện những cái thứ được trưng bày trong tiệm của mộ dung dân thanh có một nửa là đồ giả. Cô không biết do anh ấy cố ý trộn hàng thật hàng giả vào hay là do giám định không ra. Tuy nhiên, việc chơi đồ cổ và đá quý thật sự là một việc rất mạo hiểm hoàn toàn dựa vào nhãn lực và khả năng tài chính của người chơi. Một khi mua nhầm đồ giả thì người chơi đồ cổ cũng chỉ biết trách do mắt của mình yếu kém cho nên mua nhầm không biết là làm gì hơn. Dương tử mi, tìm mãi, tìm mãi. Bỗng cô nhìn thấy một vật phát sáng có luồng sáng may mắn, khá mạnh, nằm ở một góc nọ. Đó chính là một tấm thẻ đơn giản, có chất liệu bằng gỗ, màu gỗ đen tuyền, chứng tỏ nó là một vật của niên đại rất lâu rồi. Tấm thẻ gỗ đó phát ra một luồng khí màu trắng dày đặc. Hai mắt của cô sáng lên, cô đưa tay, cầm tấm thẻ gỗ đó lên xem, phát hiện đó là gỗ đào. Cô quay sang hỏi Mộ Dung Dân Thành Thứ này lai lịch ra sao? Mộ Dung Dân Thành lắc đầu nói Không có thể đoán được lai lịch cụ thể của nó Tôi chỉ thấy nó đặc biệt Nghĩ là sẽ có người thích nó Cho nên để nó ở đây Dương Tử mi nhìn giá Và thấy chỉ có 3.000 thôi Cô thấy tiếc là vì không ai nhìn ra được giá trị thực của nó Cô thích sao? Được, tôi tặng cho cô đấy Thấy cô có giải thích cho nên mộ dung dân thanh không ngần ngại tặng cho cô Dương Tử My khẽ nhếch mắt nói không cần anh tặng đâu tôi mua ba ngàn tôi có thể mua được mà chút nữa anh trừ vào phí trừ tạc của tôi là được rồi mộ dung dân thanh chỉ biết nhún vai đồng ý đoạn Dương Tử My bèn lấy cái tấm thẻ bằng gỗ đào cổ kia cất vào trong túi nếu như nói về lai lịch của nó cô nghi ngờ có thể là vật của thời hạ hay là thời thương gì đó theo lý mà nói những cái thứ làm bằng gỗ rất dễ bị hỏng không có thể giữ được nguyên vẹn qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm của thời gian nhưng mà cái tấm thẻ gỗ kia lại dẫn về nguyên hơn nữa luồng khí tốt rất nhiều sở dĩ mà cô không có đưa tấm thẻ đó cho mộ dung dân thanh là vì cô lo rằng người không có nguyên khí hộ thể như mộ dung dân thanh kia không có thể chịu nổi cái luồng khí tốt quá mạnh được Một khi mà anh ta không chịu nổi thì luồng khí tốt đó quá thành sát khí tấn công anh ta. Cũng giống như là thân thể con người vậy, khi mà quá yếu không có thể tiếp nhận được quá nhiều dinh dưỡng cùng một lúc. Dương tự mi muốn giữ tấm thẻ đó lại cho mình, vì nó là một pháp khí rất tốt, nó có thể giúp cho cô trao đổi nguyên khí với đất trời. Sau khi mà cất tấm thẻ vào túi, dương tự mi tiếp tục theo mộ dung dân thành chọn vật may mắn phù hợp với anh ta. may là cuối cùng cô đã nhìn thấy một miếng ngọc hồ lô bằng chất ngọc phù dung nằm khuất trong một góc nhỏ miếng ngọc đó tuy không có tinh xảo nhưng mà luồng khí may mắn của nó lại vừa đủ cho mộ dung dân thành dùng làm vật trừ tà nó như là một vật khai quang được nuôi dưỡng khá lâu trong chùa vậy cái này đi chọn xong dương tử mi bảo mộ dung dân thành mang một cái sợi dây màu đen đến xỏ cái miếng ngọc đó vào Sau đó, cô vừa niệm chú, vừa thắt sợi dây đó lại, thành một cái nút thắt trừ tà. Xong xuôi, đưa cho mộ dung dân thanh đeo vào cổ. Tuy ngọc hồ lô kia không có đẹp, nhưng mà vì tâm trạng hiện tại của mộ dung dân thanh hoàn toàn khác với trước đó, cho nên anh cũng cảm thấy nó đặc biệt. Hơn nữa, miếng ngọc đó do chính tay của dương tử Mi chọn, nút thắt kia cũng do chính tay của cô thắt, cho nên ý nghĩa rất đặc biệt. Thế nên, Đây cũng chính là nguyên nhân mà mộ dung dân thanh vui vẻ tiếp nhận. Sau khi mà đeo ngọc hồ lô vào, không biết do tác dụng tâm lý hay là gì mộ dung dân thanh lập tức cảm thấy như mình được bảo vệ. Cảm giác đó rất thoải mái, rất giống với cảm giác khi mà anh còn đeo ngọc quan âm trên người vậy. Chương 145 Tin nhắn của Long Trục Thiên Mọi việc xong xuôi cũng đã 2 giờ sáng rồi. Dương Tử My sợ cha mẹ cô lo lắng cho nên cũng đã dội trở về nhà. Mộ Dung Dân Thanh định đích thân lái xe chở cô về nhưng mà cô đã từ chối. Anh ta vừa mới bị âm hồn quấy phá, bây giờ đã bình yên vô sự nhưng mà vẫn còn rất yếu. Lái xe dễ xảy ra tai nạn, cô không có muốn lấy mạng của mình đùa cho nên từ chối. Thấy vậy Mộ Dung Dân Thanh đành phải để Tiêu Cường tiễn cô về. Dương Tử mi vừa mới rời khỏi, mộ dung phu nhân đã hỏi mộ dung dân thanh. Dân thanh à, cô ấy là cao nhân ở đâu vậy? Trước giờ mẹ chưa có từng nghe có thầy tướng số nào mà là nữ, lại trẻ như vậy ở thành phố A chứ? Nếu như không có tận mắt nhìn thấy cô ấy trừ tà giúp con, mẹ không có tin đâu. Con cũng không rõ nữa. Mộ dung dân thanh vừa nói vừa đưa tay sờ vào cái miếng ngọc hồ lô đang đeo trên cổ của mình. Trong đầu của anh luôn hiện lên đôi mắt xinh đẹp của Dương Tử Mi, Bất giác, trái tim của anh khẽ rung động bồi hồi. Tức nhất là giang đại sư kia, không ngờ ông ta lại là một kẻ lừa gạt chuyên nghiệp. Trước giờ đã bị ông ta lừa hết bao nhiêu tiền rồi, mẹ nhất định phải đòi lại cho bằng được. Mộ dung dân thành bất lực nhìn mẹ của mình. Nếu như không phải là bà nghe lời giang mộng nhiên kia tùy tiện đốt nhang trong phòng của anh, thì anh cũng không có phải gặp nạn kiếp rồi. Nghĩ đến gian mong nhiên, ánh mắt của Mộ Dung Dân Thành bỗng tối lại. Về đến nhà, Dương Tử My phát hiện cha cô vẫn chưa có ngủ, đang ngồi ngủ gật trong phòng khách. Thấy cô về, Dương Thành đứng dậy thở phào hỏi, Con à, cuối cùng, con cũng đã về rồi. Thấy cha mình đang chờ mình từ hồi đầu hôm, Dương Tử My cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Có cha mẹ... người thân là hạnh phúc nhất. Cho dù ở đâu làm cái gì cũng vẫn có người lo lắng cho mình. Không như kiếp trước chỉ một mình cô lẻ loi cô độc. Cha, cảm ơn cha. Cha đi ngủ đi. Cảm ơn cái gì chứ? Sau này đừng có ra ngoài lúc đêm khuya. Cha, cha lo lắm. Con gái con đứa nửa đêm chạy ra ngoài nguy hiểm lắm. Dương Thành nghiêm khắc nhắc nhở. Dạ. Dương Tử My gật đầu. Bỗng cùng nhón chân hôn lên má của Dương Thanh một cái nói Có cha đúng là tốt quá đi, cha, con yêu cha lắm. Bị con gái hôn bất ngờ, Dương Thanh ngẩn ra, không biết làm sao cho phải. Nhớ lại cảnh 10 năm trước, khi bị gãy xương, cô phải một mình sống trên núi 10 năm trời. Giờ mới có cơ hội được sống chung với người thân. Nhưng về sống chung gia đình không có bao lâu, cô lại phải đi xem bói, xem phong thủy, kiếm tiền phụ giúp gia đình ông sợ không biết làm vậy cô có bị phạm vào ngũ tệ tam khuyết không cô đọc suốt đời không càng nghĩ mắt ông càng ửng đỏ mỗi lần mà nghĩ đến chuyện đó dương Thành vô cùng đau lòng chỉ biết trách mình là vô dụng không có lo được cho con gái thấy mắt cha mình đỏ dương tử mi cũng muốn khóc theo cô đưa tay ôm vai của dương Thành cố gắng gượng cười nói cha Khuya rồi, cha mau vào ngủ đi, con cũng đi ngủ nữa. Dương Thành vỗ nhẹ lên tay cô nói, Ờ, con đi ngủ đi. Chúc cha ngủ ngon. Vào đến phòng, Dương Tử My nằm giật ra giường, nhưng mà sau khi nhìn thấy cái chiếc điện thoại đang để trên bàn, cô lại trở dậy, mở điện thoại kiểm tra, phát hiện có mấy tin nhắn chưa đọc. My My, em ngủ rồi sao? Anh không ngủ được. Anh muốn em... ngủ chung với anh thấy bốn tin nhắn do long trục thiên gửi đến nhớ lại cảnh anh ôm mình vào lòng mặt của dương tử mi bất giác đỏ bừng trái tim vốn dĩ bình yên của cô cũng đã bắt đầu lăn băng gần sống chương một trăm bốn mươi sáu long trục thiên lại vào phòng lúc nửa đêm dương tử mi nhắn lại vừa về đến nhà cô tưởng là anh đã ngủ rồi cho nên vừa hồi âm xong Cô quăng điện thoại qua một bên. Nhưng mà rất nhanh, chuông báo của tin nhắn mới lại vang lên. Cô giật mình mở tin ra đọc. Chỉ thấy hai chữ, chờ anh. Tâm trạng của Dương Tử Mi hiện đang rất là phức tạp. Một là cô thấy vậy, không ổn. Dù sao cô và Long Trục Thiên cũng không có thành nhau lắm. Cô nam quả nữ, sao lại ngủ chung như vậy hoài được. Mặt khác, cô phát hiện thẳm sâu trong tâm hồn của mình, cô luôn trông chờ anh đến. Thậm chí, Cô còn rất là lưu luyến, hơi ấm cũng như cái mùi hương trên người anh khi được anh ôm vào trong lòng. Tim của Dương Tử My đập liên hồi. Cô đưa tài sờ lên gương mặt đang đỏ ửng của mình. Nhìn vào gương cô phát hiện ánh mắt của mình đang thấp thoáng, nét xuân tình mà trước giờ chưa bao giờ có. Đàn lúc ngẩn ngờ đột nhiên cô nghe có tiếng gõ cửa sổ. Tim của cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Rồng trục thiên đưa tay đẩy cửa sổ lên, nhanh chóng chui vào trong phòng. Vừa vào đến phòng, anh liền chạy đến ôm Dương Tử Mi vào lòng. Dương Tử Mi phát hiện áo quanh vẫn còn ướt sương đêm, còn tim của anh đang đập liên hồi mạnh mẽ. Từng hồi, từng hồi như có tiếng trống vang lên bên tai, xuyên thẳng vào trái tim bé nhỏ của cô. Phút chốc, tim cô đã mềm lại, cô yên lặng dựa vào lòng ngực rắn chắc, nóng bỏng của anh. mà không có một chút phản kháng gì đêm khuya thanh vắng trong căn phòng nhỏ chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của hai người long trục thiên tựa nhẹ càm của anh lên đầu của dương tử mi tay anh nắm chặt lấy tay cô tâm trạng vốn phiền muộn của anh phút chốc đã bình yên trở lại cứ như là một đứa trẻ tìm thấy nơi bình yên của chính mình vậy ba giờ sáng rồi ngủ thôi vừa dứt lời long trục thiên bỗng nhiên cúi người bế cô lên dương tử mi hồi hộp không thôi toàn thân của cô lâng lâng tràn đầy cảm xúc long trục thiên để cô lên giường đắp mền cẩn thận xong anh mới nằm xuống ngay bên cạnh cô dang tay ra để cho cô gối đầu lên tay quan. nè ngủ đi nói xong anh mới nhắm mắt rất nhanh hơi thở đều đều chứng tỏ anh đã ngủ sai bắt đầu giang lên long trục thiên đã ngủ nhưng mà dương tử mi không sao ngủ được cô khẽ nghiêng người nhìn dáng vẻ ngủ sai của anh qua ánh trăng mờ mờ gương mặt anh lúc này không khác gì một đứa trẻ ngây thơ một gương mặt điển trai và dễ thương thấy đôi môi khẽ mím lại của anh dương tử mi cảm thấy như có gì đó thôi thúc khát khao phát hiện ra ý nghĩ của mình mặt của dương tử mi bỗng chốc đỏ bừng lên cô mới vội vã quay mặt nhắm mắt Dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Ngày hôm sau Ngay khi mà tỉnh dậy Cô phát hiện trên giường trống không Nếu như trên gối Không có còn lưu lại hơi ấm quanh Cô cũng đã nghĩ rằng Chuyện tối qua chỉ là giấc mơ thôi Ngẩng người nhìn gối một lúc lâu Dương tự mi nhóm người dậy Phát hiện trên tay của mình Đang đeo cái vật gì đó Một chiếc dòng thủy tinh Rất là đẹp Đang lấp lấy trên tay của cô Màu xanh của nó khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, bình yên. Theo truyền thuyết, Thủy Tinh Lam đại diện cho hạnh phúc và sự dũng cảm. Người có Thủy Tinh Lam sẽ luôn lạc quan, yêu đời. Ngoài ra, Thủy Tinh Lam còn tượng trưng cho sự vô tư, không lo lắng, muộn phiền. Nó giống như là một bản quà tấu viêu lông nhẹ nhàng, du dương, có thể xóa tan mọi phiền muộn trong cuộc sống. Nếu nhìn từ góc độ phong thủy thì thủy tinh lam có tác dụng tránh tà bảo vệ thân tâm được bình an, xóa cái nỗi phiền muộn của con người. Dương Tử My đưa tay sờ vào chiếc dòng đó, trong đầu của cô không ngừng hiện lên ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm của Long Trục Thiên. Khi mà anh nhìn cô, cô cảm thấy một tình cảm rất đặc biệt đang không ngừng dâng lên trong lòng. Chương 147 Mưu tính của một dung nghiên Chào chị. Dương Tử My đẩy cửa ra. Thấy cô Dương Tử Hy vui vẻ đưa tay dậy dậy. Ánh mắt của cô rất là vui tươi hồn nhiên. Không còn hoảng sợ như tối qua nữa. Dương Tử My vui vẻ xoa đầu của em. Và giơ ngón tay cái lên dễ khen ngợi nói. Tử Hy rất là kiên cường luôn. Vì em là em của chị mà. Đoạn Dương Tử Hy ngẩng cao đầu nói. Có chị em không có sợ gì cả. Sợ gì vậy con? Hoàng Tú Lệ nghe hai chị em nói chuyện với nhau. bà không có hiểu gì cho nên Hiếu Kỳ hỏi. Shhh. Tử Hy móc tai như tử mì. Hai chị em nhảy nháy mắt với nhau. Sau đó cùng lè lưỡi làm mặt hề nói. Dạ không có gì đâu à. Đây là bí mật của hai chị em con mà. Thật là hai đứa là con của mẹ. Có bí mật gì mà mẹ không có biết được vậy? Hoàng Tú Lệ liếc mắt nhìn hai chị em, nhưng mà bà không có hỏi gì thêm nữa, chỉ bảo là Tử Mi và Tử Hy ăn sáng đi, sau đó dội dàng lo chuyện sửa sang tiệm bánh. Sau khi mà ăn sáng, đưa em đến trường xong, Dương Tử Mi dội đến trường của mình. Trên đường đi, cô gặp Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình. Vừa thấy cô, hai người bọn họ đã bắt đầu ra vẻ. Mộ Dung Nghiên lạnh lùng nhìn cô. còn Lam Chi Tình đứng chắn trước mặt của cô nói, Dương Tử mi đứng lại đi. Dương Tử My ngẩng đầu nhìn Lam Chi Tình lạnh lùng hỏi, Tại sao? Mộ Dung Nghiên có chuyện muốn nói với cậu. Bị ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào mắt, Lam Chi Tình bất giác rùng mình một cái, sau đó quay sang nhìn Mộ Dung Nghiên. Lúc này Mộ Dung Nghiên bước lên phía trước, thái độ kiêu ngạo trừng mắt nhìn Dương Tử mi nói, biết điều tránh xa mẫn cương ra đi. Xin lỗi, trước giờ tớ không có biết điều gì cả. Dương Tử Mi thẳng nhiên nói, ngữ khí có phần chế diễu. Cậu, Mộ Dung Nghiên tức giận nghiến răng nói, Dương Tử Mi đừng có bắt tớ phải ra tay đó. Vậy tớ cũng rất là muốn xem cậu ra tay sẽ như thế nào. Dương Tử Mi tiếp tục chế diễu. Mộ Dung Nghiên định giơ tay lên tát vào mặt của Dương Tử Mi. nhưng mà liếc thấy bóng dáng xe đạp màu trắng xuất hiện ở góc đường cho nên cô lập tức tự đánh vào mặt của mình đánh xong cô giả vờ ôm mặt vẻ quất ức ảnh mắt đỏ què nói cậu sao mà cậu đánh tớ chứ dù cậu không có thích tớ và mẫn cương đi chung với nhau nhưng mà cậu không có được đánh tớ như vậy làm chi tình đứng kế bên thấy thế cũng cố ý là lên ô trời dương tử Mí, cậu là quá đáng luôn Sao mà cậu đánh mộ dung nghiêng? mẫn cương không phải là của cậu, tại sao mà cậu không có muốn mộ dung nghiêng thích cậu ấy chứ? Lam chi tình nói rất lớn, cho nên các nam nữ xung quanh bắt đầu tụm vào xem. Thấy có người đến xem, mộ dung nghiêng cố ý chường một bên mặt do chính tay cô tác vào ra. Thấy năm dấu tay vẫn còn in rõ trên gương mặt trắng hồng của mộ dung nghiêng. Đám người kinh ngạc quay sang nhìn Dương Tử mì bắt đầu trách móc. Sao mà lại đánh người ta chứ? Quá đáng luôn mà. Mẫn Cương và Mộ Dung Nghiên là đôi tiên đồng ngọc nữ được trường công nhận. Là kẻ thứ ba, chen chân vào còn dám đánh người ta nữa. Những cái lời quở trách không ngừng gian lên. Dương Tử Mì cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất là buồn cười. Cô không ngờ là Mộ Dung Nghiên diễn một vở kịch cũ rích như vậy. Đúng lúc này Mẫn Cương vừa trở tới nghi hoặc hỏi Chuyện gì vậy? chương một mưu tính của mộ dung nghiên mặt mẫn cương tớ mộ dung nghiên vừa nói đưa mặt cho mẫn cương xem sau đó oà lên khóc nức nở vẽ rất là tội nghiệp lam chi tình cũng phụ họa nói mẫn cương cậu đến đúng lúc lắm lúc nãy dương tử mi đột nhiên chặn đường tiểu nghiên bảo là tiểu nghiên phải tránh xa cậu ra tiểu nghiên không có để ý đến cậu ấy, cho nên cậu ấy mới tát vào mặt của tiểu nghiên một cái đó. cậu nhìn đi, mặt của tiểu nghiên bị đánh như thế này, tiểu nghiên trước giờ chưa bao giờ phải chịu quất ức như thế cả. thật là quá đáng mà. cậu ta chỉ là một đứa con gái quê mùa thôi, thấy cậu nhà giàu học giỏi, cho nên bám theo cậu đấy thôi. thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt kia, dương tử mì chỉ biết thầm cảm thán. cô không ngờ hai con nhóc mới có mười mấy tuổi đầu vậy mà là cao thủ của mấy trò đấu đá không khác gì chúng thâm cung thời xưa rồi tuy nhiên hiện giờ cô rất muốn xem mẫn cường phản ứng ra sao mẫn Cương nhìn vào mặt của mộ dung nghiêng liền quay sang nhìn cô vẻ mặt của dương tử mi lúc này vẫn thản nhiên như không hơn nữa miệng còn khẽ cười cứ như đang xem một vở kịch vậy mẫn cường biết dương tử mi sẽ không vì mình mà đánh mộ dung nghiên sở dĩ anh biết là vì dương tử mi trước giờ vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. hơn nữa người muốn bám lấy đối phương cũng chính là anh chứ không phải là cô ấy nhưng anh cũng hy vọng là cô sẽ vì anh mà ghen với mộ dung nghiên mẫn cương cậu phải trả lại sự công bằng cho mộ dung nghiên đó lam chi tình thấy mẫn cương cứ nhìn dương tử mi chằm chằm không có nói gì cho nên lại lên tiếng nói Mặt cho lam chi tình khéo léo kế bên mẫn cương quay sang nói với dương tử mi sắp đến giờ rồi chúng ta vào lớp thôi dương tử mi gật đầu không có được đi đánh người ta rồi có thể bỏ đi như vậy sao lam chi tình dỗ giả ngăn dương tử mi lại thấy lam chi tình cố tình làm khó dương tử mi đưa tay chụp lấy da cô ta ném cô ta ngã lăn ra bãi cỏ gian đường dương tử mi Dùng lực vừa đủ, làm cho Lam Chi Tình ngã, chứ không phải là tổn thương cô ta. Thấy Lam Chi Tình bị ném ngã lăn dưới đất, cách đó 2 mét, đám đông dây quanh đã bắt đầu lao xào, kinh hãi Xong xuôi, Dương Tử My phủi tay của mình, bình thản ngồi lên sau xe của Mẫn Cường để anh chở. Mẫn Cường quay lại nhìn cô, ánh mắt chứa chan tình cảm. Sau đó, anh mới đạp xe chở cô vào trường, để lại đám đông, đang không ngừng bàn tán phía sau. Ôi trời ơi, sao mà cô ta mảnh vậy? Tớ chỉ thấy cô ta nhấc tài nhẹ, làm chi tình đã bị ném xuống đất như ném cái bao cát vậy. Hơn nữa, mặt cô ta không có mãi may biến sắc luôn. Đúng, sợ quá đi, không phải là người bình thường mà. Cô ta biết rõ sao? Sau này, đừng có đến gần cô ta nữa, đáng sợ quá đi. Làm chi tình bị ném một cú đào điếng, đầu óc quay cuồng. lúc nãy khi bị dương tử mi nhấc bổng lên cô sợ đến xoắn ra quần luôn cũng may là bị ném xuống bãi cỏ mong lại tiếp đất trước cho nên không có bị hề hấn gì nhưng mà vết ướt ướt dưới mông khiến cho cô cảm thấy rất ngượng ngùng không có dám đứng dậy mộ dung nghiêng hoàn toàn không có để tâm gì đến lam chi tình mà chỉ cắn răng tức giận nhìn chằm chằm theo mẫn cương và dương tử mi cô vốn nghĩ rằng mẫn cương cũng chỉ có tình cảm nhất định với mình Nhưng mà không ngờ, Mẫn Cương thấy các dấu tay in rõ trên mặt của cô như thế, nhưng mà vẫn không có nói gì mà chỉ chở Dương Tử My đi mất. Chuyện này khiến cho cô rất là mất mặt. Các bạn vừa nghe xong tập 13 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.